các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thứ tín hiệu mà thôi thì ra là bà không biết bà san thở dài thườn thượt giả sử tôi nói tên là tạ tốn thì có thể nói lên điều gì cũng chỉ là một cái tên gọi mà thôi nhưng trong lòng cháu thì cái tên này nói lên tầm quan trọng của anh ta đối với cháu hình bắt đầu cảm thấy sự bí hiểm của bà san không chỉ là có đa nhân cách cô bèn thổ lộ tâm tình thứ đang xâm chiếm lòng cô không phải là một cái tên mà là một bi kịch hình hơi nào đúng bà lại nói hão huyền chẳng đâu vào đâu tại sao bà lại biết trừ phi bà thực sự có thể nhìn thấu tâm gan của người khác lẽ nào bà thực sự có khả năng tiên đoán tương lai cô có biết tại sao tôi phải vào viện này bốn chục năm nay không Hình không hỏi rồi nữa, cô ngẫm nghĩ mấy câu nói của bà San đã tác động mạnh đến cô. Nếu bà già này nói đúng, đã gọi tên t ạ tốn, đã biết rõ tâm lý của cô, đã sắm vai tưởng dục hồng và thầm vệ thanh rất chuẩn. Điều đáng sợ là bà ta hầu như chưa nói sai một câu nào. thì cái bi kịch kia sẽ là gì? Chẳng lẽ mình không thoát khỏi kết cục của vụ án mưu sát 405 hay là bà ta vẫn đang tiếp tục sắp đặt để đưa mình vào vai nạn nhân cùng bà ta sắm vai cho thật giống. Tại sao bà ta phải làm như vậy? c h à n g Ái Văn là ai? t h ì n h cảm thấy có lẽ mọi sự bí hiểm đều liên quan đến cái nhân vật bí hiểm của bà San, áo trắng tóc dài, tiếng hát tuyệt vời và khuôn mặt nát bươm nữa. Đôi mắt giả nua của bà San thoáng ánh lên một tia sáng dạo dực của tuổi xuất. tuy chỉ thoáng ánh lên nhưng đã l ắ m đọng cho đôi mắt thẳm sâu của h ì n h mưa mỗi lúc một to tôi cũng mệt rồi các cô y tá cũng kém tận tình chẳng thiết gọi chúng ta vào nhà bác sĩ tuấn nói tôi đang ở giai đoạn lên cơn nguy hiểm không nên để cho bị tác động nhiều tôi phải vào nghỉ đã bây giờ đến lượt cháu không buông tha bà bà hãy nói xem chị ta là ai nếu bà không nói cháu sẽ phán đoán phứa lên. cháu nghĩ chắc chị ta phải là một nhân vật rất quan trọng trong cuộc đời của bà. có lẽ là một người mà bà rất mến. bà mê điện ảnh. chắc vì hồi trẻ bà đã từng mong làm ngôi sao màn bạc, cho nên bà mới mô phỏng những con người bà đã từng tiếp xúc v ớ i gây ấn tượng mạnh cho bà. trương ái vân là thần tượng của bà hồi trẻ. chắc chị ấy rất đẹp, trang nhã thanh cao. có giọng nói của một thiên sứ, chị ấy là một cô gái rất tuyệt vời trong con mắt của bà, nhưng tại sao chị ấy lại mang chiếc mặt nạ nát bươm? Hay là chị ấy có khuôn mặt nát bươm thật? Nói đến c â u cuối cùng, hình cũng như đang u mê. Bà San bỗng đứng thẳng lên bước lại gần hình, giật phát lấy bức vẽ ném đi, nắm thật chặt hai cánh tay hình, khiến cô thấy đau tay. Cô có muốn tôi cho cô biết thật không? tôi đã nhìn thấy bỗng toàn thân bà San run lên bẩn b ậ t da thịt trên khuôn mặt già n u a ú m gió biến dạng bà đã nhìn thấy cái gì tôi đã nhìn thấy cô ấy ở ngay chính cô nói xong bà San như chút đ c gánh nặng rồi cười rất kinh dị bà Kiều Doanh đã tổ chức xong đợt hoạt động thời trang trong khi chờ đợi một thách thức tiếp theo bà muốn tranh thủ về giang kinh một tuần. b ấ y l â u này cảm giác cắn rất dày vò bà kiều doanh. Vào lúc cô con gái rất cần được quan tâm thì bà lại đành phải buôn ba vì sự nghiệp. c ũ n g may bà thấy diệp hình tươi tỉnh hơn trước, hình như cô không mảy may tỏ ý oán trách bà. Trái lại cô nắm tay mẹ trò chuyện luyến thắng, lời lẽ cũng không gợi chút kỳ dị lạ lùng. Bà cho rằng trước đây mình đã quyết định đúng. đồng ý với nhà trường và bệnh viện đưa h ì n h vào nằm viện tâm thần nên mới có được chuyển biến tốt như hiện nay. Cảm giác căn r ứ t trong bà cũng vơi đi ít nhiều. Được gặp mẹ, h ì n h rất đỗi vui mừng. Nhất là khi mẹ nói sẽ đến với cô trong một tuần, cô càng vui sướng hơn. Trong lúc trò chuyện việc nhà với mẹ, h ì n h nghĩ ngợi có nên giới thiệu Tạ Tốn với mẹ không nhỉ? Mẹ không thể không nghe nhắc đến cái tên Tạ Tốn. cái tên này cùng với tên mình đã trở thành tiếng xấu trong trường rồi cũng nên hình nghĩ đi nghĩ lại rồi kết luận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net